Phách Thiên Lôi Thần Tiêu Tiềm chương 3 Đỉnh Hồn Thuốc 2 năm trước Tờ Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz Hời gian 00 giờ 08 phút 47 chương 3 Đỉnh Hồn Thuốc Lôi tinh giao Chính là ta hiện tại sư môn Lôi tinh phong nhất Thời toàn bộ rõ ràng Adlan là vì là được ấm hoàn Tuyệt đối không có nguyên nhân khác Hắn nói Ác Lan có hay không ngược đãi quá ngươi Lôi tinh giao nói Không có Nàng kỳ thực đối với ta cũng không tệ lắm Thế nhưng nàng không nên bán đi ta Nhăn lạc lạc là thiên quân Cùng họ dương tổ sư ra như thế Lôi tinh giao là nàng nhận lấy đệ tử thân truyền Tuy rằng không gọi sư phụ Thế nhưng quan hệ của hai người so với thầy trò còn muốn thân điểm Lôi tinh phong có thể thấy được Bất luận là nhăn lạc lạc Vẫn là càng thêm lợi hại la nhã nhược Đối với lôi tinh dao Đó là thật sự rất tốt Một trận dối xen sau Ngọ Dương tự mình cùng đi la nhã nhược Hướng về thỉnh điển phòng khách mà đi Nhăn lạc lạc nắm lôi tinh dao tay Mà lôi tinh phong không muốn rời đi lôi tinh phong Cho nên nàng lại nắm lôi tinh phong tay Ba người đi thành một loạn Mặt sau không ít người nhìn say xe Nhăn lạc lạc tiếng tâm chi lớn Hiển nhiên hơn xa Ngọ dương Nàng dĩ nhiên tự mình thu đồ đệ Khiến người ta rất khó tin tưởng Lôi tinh giao cùng lôi tinh phong Hai người nói nhỏ nói phân biệt sau sự tình Nghe được lôi tinh giao giải thích Lôi tinh phong đã không tức giận Đối với áp lan Trái lại có chút cảm tạ Bất luận áp lan làm sao làm Nhưng trên thực tế Lôi tinh dao tiến vào bí môn Không chỉ phi thường có tiếng Hơn nữa sự mạnh mẽ Không phải bình thường bí môn có thể so với Lôi tinh dao này một đường lại đây Khúc chiết không thấp hơn lôi tinh phong Lan lúc trước mang theo lôi tinh dao lén lút đào tẩu Từ vừa mới bắt đầu nàng thì có dự định buôn bán lôi tinh dao Chủ yếu là lôi tinh dao tiềm chất cùng tư chất thực sự quá tốt Hơn nữa là thuộc tính một Cũng chính là cái gọi là lục thuộc tính Cùng thuộc tính xét tương tự Loại này đang thuộc tính tương đương ít Nếu như tiềm chất được Vậy tuyệt đối là bí môn rất muốn đệ tử. Mang theo lôi tinh dao sau khi rời đi. Ác liền đến nơi tán loạn. Nàng cũng sợ lôi bảo lão ra tử tìm tới cửa. Vì lẽ đó cố ý bố trí mê trận. Lưu lại các loại không xác định tin tức. Cuối cùng nàng tìm tới nhăn lạc lạc bí môn. Nhăn lạc lạc hầu như một chút liền thích lôi tinh dao. Hoa khoảng chừng mấy trăm ấm hoàn. Liền lôi tinh giao lưu lại. Ác Lan sau khi rời đi. Trực tiếp trốn ở ngoài bên trong thế giới đi tu luyện. Phỏng trừng hiện đang không có cửa hoàn cũng có tám hoàn chân thân. Nhăn lạc lạc bí trong môn phái. Xác thực là cao thủ như mây. Đừng nói đỉnh cấp la nhã nhược quân. Trong môn phái chân quân liền muốn vài vị. Hơn nữa quan trọng nhất chính là nhăn lạc lạc bí môn. Là sản xuất các loại thuốc bí môn Trong đó có vài loại bí chế thuốc Là phi thường quý giá mà thư thức Người ngoài căn bản khó có thể được Tỉ như lần này phong xâm tông thăng cấp Nếu là hắn tải thăng cấp trước được một nhánh bí chế thiên diệu Tác dụng cùng thiên tinh tác dụng tương tự Đương nhiên không có thiên tinh loại này thiên tài địa bảo được Nhưng cũng có thể đạt đến một nửa hiệu quả Thiên diệu liền thuộc về nhân lạc lạc bí trong môn Phái một loại bí chế thuốc Tương tự loại thuốc này còn có một chút Trừ thăng cấp dùng Còn có kéo dài sinh mệnh Duy trì dung nhân trị liệu chữa thương Loại này bí môn thiết lực ngầm cực cường Bởi vì các nàng nắm giữ người khác không có tài nguyên Không có cái nào bí môn sẽ đắc tội các nàng Trừ phi đầu xấu đi Lôi tinh phong đầy mặt đều là cười Tìm tới tiểu muội Hơn nữa nhìn tiểu mũi sinh sống rất thoải mái Còn có một thương yêu nàng nhăn lạc lạc Một lời hại bí môn Tiểu muội thực lực tăng lên cũng cực nhanh Cũng đã đạt đến bốn hoàn chân thân Điều này làm cho lôi tinh phong thả một nửa trong bụng đến Lôi tinh dao càng là hài lòng Lôi ghéo lôi tinh phong tay Không ngừng mà thì thầm nói giỡn Khuôn mặt nhỏ cười như đóa hoa tử Ca ca, A ra sau đó đi nơi nào Lôi tinh phong cười khổ một tiếng Nói A ra bị người đuổi giết Ta cũng không biết hắn đi nơi nào Lôi tinh dao nói Người nào đang theo đuổi giết A ra Người xấu Ta để bà nội đi giết hắn trong âm thầm Nàng vẫn gọi nhanh lạc lạc kêu bà nội Khi có người Mới gọi tổ sư Lôi tinh phong Cũng là bí người trong môn Người kia gọi ta nặng Tiểu muội Nhớ ký người này ăn Đúng Cái kia ta nặng Chính là người kia đồ tôn Hắn lặng lẽ chỉ chỉ tại cách đó không xa thiên khuyết cùng đường cổ Lôi tinh dao dùng sức gật đầu Nói thử ta nhớ ký Lôi tinh phong cũng không biết Bị lôi tinh giao nhớ kỹ Thiên khuyết nhưng là bi kịch Cái tên này chính đang suy nghĩ Từ nhăn lạc lạc nơi đó làm điểm thuốc Có nàng cái này gây sự vượt tại Phòng trừng cũng không có cái gì hí Nhăn lạc lạc buồn cười nhìn huyên mỗi này hai người Hai thằng nhóc nói thầm âm thanh Nàng nghe được rõ rõ ràng ràng Đối với lôi tinh dao Nàng đã sủng đến trong xương đi tại bí trong môn phái Lôi tinh dao chính là một tiểu tổ bà nội Vô sớm người nịnh mở Vô sớm người nịnh hót chủ tại trong môn phái chân quân cấp một cao thủ đều muốn rổ rỗ nàng Ai bảo nàng thân chuyển sư phụ là nhan lạc lạc Tuyệt nối gia chủ Lôi tinh phong chưa có trở lại sư huyên sư tỉ bàn kia Mà là ngồi ở nhăn lạc lạc này một bàn Hắn sát bên lôi tinh giao ngồi Hai người vẫn cúi đầu nói chuyện Nhiều năm như vậy không có thấy Hai người có nói không hết Hai người nếu như không có người bên ngoài tán gấu Không ngừng mà phát sinh tiếng cười Còn những người khác Hai người ngoảnh mặt làm ngơ Ngọ dương rất vui vẻ Hắn cùng nhăn lạc lạc quan hệ không tệ Thế nhưng thêm vào lôi tinh phong cùng lôi tinh giao quan hệ Hai cái bí môn quan hệ thì càng thêm vững chắc Lôi tinh giao nói Đúng Ca cả Ta chỗ này có thứ tốt nha Hi gì Đều cho ngươi sau đó nàng móc ra mấy chi thuốc Đưa cho lôi tinh phong Nói Đây là chuyên môn dùng để chỉ thương thuốc Hiệu quả rất tốt Chỉ cần có một hơi liền có thể cứu lại đến Tam chi màu xanh sấm thuốc Lôi tinh phong nói Lợi hại như vậy à Lôi tinh dao đắc ý Cách này nhưng là lão tổ bố trí thuốc nha So với con bà nó thuốc còn tốt hơn Nhăn lạc lạc đưa tay vỗ nhẹ lôi tinh dao đầu Nói Đây chính là lão tổ cho ngươi bảo mệnh thuốc Làm sao đều lấy ra Lôi tinh dao làm nũng Bà nội Ta không yên lòng ca ca mà Ta bình thường đều ở nhà Lại không ra khỏi cửa Ca ca ở bên ngoài Rất nguy hiểm Có thuốc này tệ Là tốt rồi Nhăn lạc lạc cười khổ Thuốc này tệ tên là định hồn Nói cách khác, ngươi sắp hồn phi phách tán Thuốc này tề cũng có thể đem ngươi định trở về Phi thường quý giá thuốc, đổi ấm hoàn Có thể đổi đến hơn 1.000 viên Thuốc này tề coi như là thiên quân đều hữu hiệu Cho chân nhân sùng cũng thật là lãng phí Nếu không là la nhã nhược đối với nàng sùng ái Cũng sẽ không cho lôi tinh giao loại thuốc này Lôi tinh phong thế mới biết Thuốc này tệ có bao nhiêu quý giá Do dự một chút Lôi tinh phong lưu lại một nhánh Nói Tiểu muội Ta nắm một nhánh là tốt rồi Ha <cười> ha Lôi tinh dao dùng sức lắc đầu Không ca ca nhận lấy Nhăn lạc lạc thở dài Nói các ngươi nguyên muội cảm tình cũng thật là tốt Thình điển sau khi kết thúc Lôi tinh giao đi tới lôi tinh phong nhà ở Tuy rằng lôi tinh phong không có cách nào để lôi tinh giao thời gian lưu lại Nhưng là ở mấy ngày vẫn là có thể Thình điển sau khi kết thúc Đến khách mời lục tục rời đi Nhăn lạc lạc bởi vì lôi tinh giao quan hệ Vì lẽ đó cũng lưu lại ở mấy ngày Là nhã nhược bị ngỏ dương lưu lại Bởi vì Ngọ Dương muốn mời La Nhã Nhược luyện chế thuốc Lần trước tử lôi tinh phong trong tay được hai đôi thực yên trùng Đây là luyện chế một loại gọi trăm về ngàn xuyên thuốc Là thiên quân thăng cấp đến quân phụ trợ thuốc La Nhã Nhược kinh ngạc, ngươi dĩ nhiên tìm tới hai đôi thực yên trùng Quả thực khó mà tin nổi đồ chơi này thực sự quá hiếm thấy Ngọ dương cười đắc ý May mắn là ta tiểu đồ tôn được Ha ha Là nhã nhược có thực yên trùng Như vậy yên thủy chất lòng cũng có thể có chứ Ngọ dương có Có cực phẩm yên thủy chất lòng Ha ha có không ít Là nhã nhược cười Ngươi dự định thăng cấp Nhiều năm như vậy chuẩn bị Lần này là dự định để ta bố trí chăm về ngàn xuyên Ngọ dương năm ra dối ra ngón tay cái Không sai Hai đôi thực yên trùng Có thể bố trí hai chi trăm về ngàn xuyên chứ Là nhã nhược Mà nhìn thực yên trùng phẩm chất Ngọ dương lấy ra thực yên trùng Nói sư thúc Ngươi xem Là nhã nhược tử tế quan sát một chút Nói Không sai à Mồi dưỡng rất tốt Ngươi đại khái làm đến không ít cực phẩm yên thủy chất lòng Không phải vậy Thực yên trùng có thể không tốt dưỡng Ngọ dương cười Vận khí không tệ Ta tiểu đồ tôn Không chỉ tìm tới thực yên trùng Còn tìm đến không ít cực phẩm yên thủy chất lòng Ha <cười> ha Lúc này mới để ta có lòng tin xin mời sư thuốc đến bố trí thuốc La nhã nhược Như thế vẫn chưa đủ à Thực yên trùng chỉ là một loại chủ tài Còn thiếu một loại chủ tài Ngươi chuẩn bị không có Ngọ dương Đương nhiên Trăm về ngàn xuyên thuốc Chủ yếu chính là hai loại chủ tài Một loại thực yên trùng Một loại chính là tinh thú tinh huyết Cách này ta cũng có chuẩn bị Hắn lại lấy ra một tinh xảo hộp Mở ra sau Nói sư thúc Ngươi xem cách này có được hay không Hắn có chút thấp phỏm bất an nhìn la nhã nhược. La nhã nhược cười là phơi khô tinh huyết á. Ta tới xem một chút. Mở ra hộp gỗ. Này hộp gỗ thình lình chính là tất cây muôn chế tắc mà thành. Bên trong có một đoàn mẹp hình tròn vật. Xày ước hai cơ. Mơ. Đường kính chỉ có 10 cơ. Mơ. Hình tròn bính hình. Trên dưới đều lót một tấm lá khô. La nhã nhựa gật đầu Tất cây muôn hộp Xác thực có thể bảo tồn phơi khô tinh huyết Đạt long diệp Ha <cười> ha Cũng thật là xa xỉ Nàng vạch trần đạt long diệp Dùng móng tay tải phơi khô tinh huyết lên nhẹ nhàng vạch một cái Sượt dưới từng tia một bột phấn Đặt ở thiệt lên Thoáng chép miệng một cái Gật đầu Thứ tốt Cực phẩm tinh huyết Bảo tồn cũng tốt Ngọ dương nhất thời thở một hơi Nói quá tốt Hắn dùng sức xoa xoa hai tay Nói còn cần cái gì Sư thúc xin cứ việc phân phó Là nhã nhược Để cho ta tới bố trí thuốc Quy của ngươi cũng hiểu Ấm hoàn chuẩn bị sao Ngọ dương nhất thời khổ mặt Nói ta biết ta biết Mười vạn Ấm hoàn La nhãi nhược cười hì hì đó là một nhánh Ngọ dương nhất thời cuối đầu hồ rú Ai? Gần nhất tiêu dùng có chút thứ có thể hay không? À, thôi! Ta nghĩ biện pháp đi La nhãi nhược cười hiếp mắt Cũng có biện pháp giải quyết nha Ta có thể không cần ngươi phó ấm hoàn Còn giúp ngươi bố trí thuốc